Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không hề có chuyện gì xảy ra Mãi đến khi ra khỏi nhà hàng Chàng mới chờ lúc vắng người Chạy theo Thi và nói nhỏ Hôm trước anh ghé tìm em Nhưng mà không gặp Có ông nào xưng là chồng em chạy ra hỏi Anh tìm ai Thi thẳng nhiên đáp Vâng, chồng em mới chứ ai nữa Nói để anh mừng cho em Chúng em xa nhau mấy năm rồi Bây giờ thì anh ấy nghĩ lại về xin lỗi em Em thấy tội nghiệp về. Tuyết lại còn con em nữa chứ. Cha mẹ mà ly dị thì con cái cũng khó nên người lắm. Ai cũng bảo thế. Ờ cho nên thôi thì 9:50, chúng em cứ định sum họp lại. Vậy thôi. Hừ ứ thêm vài câu vô nghĩa nữa rồi ngần ngại ngỏ lời. Anh anh lúc nãy anh kẹt quá chắc em cũng biết. Thi chớp mắt hỏi lại. Kẹt gì hả anh? Hừ thở dài buồn bã cắt tiền chứ cắt gì. Ngại quá nhưng mà anh anh lâm vào thế bí thành ra anh phải hỏi em. Em có sẵn thì em cho anh mượn tạm vài ngàn được không? Thi dụ mặt xuống chấp hợp với hoàn cảnh bi thảm của Hựu, nàng nói: "Em làm gì có? Thời buổi khó khăn này lấy đâu ra vài ngàn, vài trăm cũng không có chứ đừng nói gì vài ngàn." "Đó, rõ như anh mà con kẹt thì em xoết sở đâu ra?" Biết có nói thêm cũng vô ích, Hựu vội vã chào Thi và quay bước. Vừa đi, chàng vừa hối hận tự trách đã dại rột mở miệng hỏi Thi, chẳng những không có kết quả mà còn đánh mất luôn cả cái tác phong hào phóng bấy lâu nay của mình. Từ lâu chàng có nghe phong thanh vợ chồng Thi giả vờ ly dị để lãnh trợ cấp, bây giờ thì chàng tin chắc là chuyện đó có thật. Chàng biết chắc sau lần gặp gỡ này chàng không còn chút liên hệ gì với Thi nữa, nghĩa là chàng vừa đánh mất cả nhà lẫn người. Quan Kiến từ đó đến nay hiệu không gặp lại thi lần nào. Lý do giản dị là vì chàng Tống Quẩn phải giật hội không dám họp mặt với bất cứ ai trong giới hội của mình nữa. Hô Mãng Á Vệ vào thành ghế, lật nhanh từng cái phong bì rất quen mắt mà không cần phải bóc ra chẳng cũng biết là giấy đòi nợ của Visa và MasterCard. Chàng bỗng nhíu mày chúi đến cái thư của sở thuế, chàng lật đật mở ra coi và choáng váng suýt kêu lên vì con số 11.000 sở thuế đòi chàng phải trả. Sau cái tội ngày trước tham gia hệ thống Amoy đã ngây thơ nghe lời bạn bè đi lượm biên nhận bậy bạ về khai income tax hai năm liền. Họa vô đơn chí, chàng thở hắt ra, hai tay buông thõng, thử người ngồi xuống ghế. Lâu lắm chàng mới ủi ngoài đứng dậy tiến lại cửa sổ. Ngoài sân, nắng chiều còn trải dài trên thảm cỏ xanh mướt. Chàng thấy Quỳnh khom người Đứng bên cạnh mấy bông hồng Đang mùa nở rộ Hai đứa con đuổi nhau trong vườn Giọng cười hồn nhiên vang lên từng chập Ngồi một lúc Hiệu thấy bồn trốn bứt rứt như lửa đốt trong lòng Chàng lại đứng dậy Cầm sâu chìa khóa bước ra sân Dù không biết đi đâu và làm gì Để giải quyết tình trạng bế tắc hiện tại Quỳnh ngạc nhiên hỏi chồng Ủa anh đi đâu vậy Ăn cơm nữa chứ Hiệu nở nụ cười héo hắt Anh chạy ra văn phòng một chút Em với các con cứ ăn trước đi vừa nói chàng vừa mở cửa xe chui vào và nổ máy. Chàng cho xe chạy lanh quanh qua những con phố quen thuộc, đầu óc hỗn độn và lắm lúc gần như hoang loạn. Tài sản sự nghiệp đã cầm bằng khánh tận rồi, nhưng trước mắt là 8000 đồng tiền vé máy bay cho gia đình Quỳnh, phải ở đâu ra bây giờ? Chàng vừa tự hỏi vừa ngao ngán thở dài liên tục. Ngang qua một quán cà phê Việt Nam, hiệu Lơ đãng nhìn vào, thấy công một đồng nghiệp khá thân cùng chung hãng đang ngồi ngoài hiên Tài cầm handphone nói chuyện một cách rất tự tin. Xung quanh công khách uống cà phê, ngồi gần kín mấy cái bàn tròn kê giấy tán cây rụng lá. Công cũng như Hữu đều đang điêu đứng về tiền bạc, chỉ khác là công không đầu tư nhiều như Hữu. Hữu dừng xe bước xuống lững thững tiến lại sau lưng, công không biết nên vẫn oang oang nói chuyện trong phone, mặc dầu Hữu biết cái phone đó của công đã hết pin từ lâu và đường dây đã bị cắt vì mấy tháng nay công không có tiền trả. Công muốn che đậy sự tuột dốc của mình trước mặt đồng hương nên đi đâu cũng vác cái phone theo và hệ thấy chung quanh có nhiều người là lại lôi ra biểu diễn. Hiệu gión rén tiến lại sau lưng Công vẫn không biết, gã đứng dậy tay phải áp ông nghe vào tay tay trái thọc vào túi quần dáng điệu rất chuyên nghiệp giọng Công nói lớn Michael hả? Miếng đất ở gần phi trường nó offer 800 ngàn thôi bán đại đi, bán thí đi lỗ chúc đình cũng không sao Bữa nay stock lên mình cũng kiếm lời được gần 200.000 rồi. Hựu đã chán ngấy cái màn kịch ngớ ngẩn này của công tử lâu, bởi đồng hương hầu như ai cũng biết, chỉ có mình công là không biết. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net